chương một chuyện xưa bắt đầu đánh số một mỹ quốc liu giót một cái nhà cũ nát đ i ê u đim năm tầng trong đại s ả n h lúc này đang nằm một đám người nữ có nam có nhìn kỳ màu da tất cả đều là người da vàng bình minh k i a ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên tấu h qua rách nát cửa sổ chiếu vào đánh người đúng trên mặt của mọi người một người trong đó thanh niên nhân mỹ mắt giơ lên đúng là đầu một người khôi phục t r í giác d i ệ p khai thần trí lúc này đã hoàn toàn thanh tình lại bất quá hắn nhưng không có lập tức mở hai mắt ra mà l ạ như trước nhắm chặt hai mắt ngưng thần tỉ mỉ nghe quanh mình động tĩnh một hai ba bốn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 Ta thế người h ư n chính trực thiếu a diệp khai lập tức chế con chuột thiếu Khai thở phì phò không chế con chuột mánh niên ngực Diệp điểm A lập khác tình. cục lục tục rốt ngươi biết đây là địa phương nào sao t r ờ i ạ ta đây là lúc đấy bây giờ là mấy giờ rồi nếu là không kịp thượng hôm nay lớp anh ngữ ta bắt thành cũng bị cái k i a lão yêu bà m a n g chết diệp khai dựa vào ở một bên trên tường đánh giá hết thẻ trước mắt xa lạ gian phòng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 ta đi một bả sát chư đ a o chú giải đều là như thế bà khí còn có chính là ta căn bản cũng không tưởng đồ lòng a này diệp khai trong lòng gói ra tâm sư nói hhh ta lại có súng không phải là cờ ép trong trò chơi mà là chân tránh súng lục a tên tiêu cao trung sinh trong tay lúc này trống rỗng nhiều hơn một bả màu bạc súng lục chính hoan hỉ vớt vớt đảo qua mới vừa rồi bi quan diệp khai liếc mắt đó là nhận ra đây đem em ở một nghìn chín trăm m ư ơ i một a một hình sa mạc hài hòa trị chỉ... ưng không chỉ là diệp khai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 tiểu tử ngươi cầm thứ này hoàn toàn là lãng phí còn là cho ta đi nam đầu t r ọ c không chút khách khí thân thủ đoạt lấy cao trung sinh súng lục trong tay cao trung sinh mạnh mẽ bị lực một cái lạo đ ả o suýt nữa ngồi sập xuống đất lúc này hắn sắc mặt tái nhợt môi run nhưng là không dám n u ô n ngữ chỉ là đôi nhìn chằm chằm nam đầu t r ọ c nắm tay phải không tự chủ nắm chặt nhìn cái gì vậy nhìn nữa tin hay không l á o tử ta nhất thương b ằ ngươi n g nam đầu t r ọ c đắc thế không thang người nhấc chân đó là trực tiếp hướng về phía cao trung sinh trên người hung hăng đạt ớ i nhất cướp nhận nhất cướp a a a ta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 như vậy thì bắt đầu chế định kế hoạch đi s á c thực bảo vệ chúng ta có thể ở nơi này mà thế l nữ rót sống thượng một tuần tào kiệt vỗ tay một cái mở miệng nói rằng cao trung sinh lúc này trong lòng đang dỉ máu à, cái gì gọi là đại gia đã giới thiệu xong xuôi ta ta còn không có à. đây mạnh mẽ quên ta đi giờ khác này cao trung sinh rốt cuộc cảm nhận được đến từ thế giới này sâu đậm ác ý chương ba sơ ngộ dị hình nhân loại chính là kỳ quái như thế nếu như là đơn độc một người bị chủ thần không giải thích được nhét vào mặt thế l nữ rót lời mà nói như vậy sợ là sớm bị hoảng sợ bao phủ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 đám cái đầu đều có lớn chừng ngón cái màu lửa đỏ giáp sát phía dưới có bốn con dài khắc móc câu q u á i chân thân thể phía trước càng dài hai thật dài gọn k ì m lớn trong xe ngoại trừ côn trùng ở ngoài còn có lượng cổ thi thể trong đó một đã chút nào nhìn không thấy nửa điểm huyết đục thình lình đã thành một bộ bài cốt mà đổi thành một c ổ thi thể cũng đã chỉ còn nửa thân dưới có thịt lúc này mười mấy con quái trùng đang dùng chúng nó sắc bén lợi xỉ cùng cái kìm tiến hành cắn xé t h ô n vệ tình huống gì phía sau chuyển đến lý tự cường hỏi thanh nhãn của diệm khai không quay đầu lại chỉ là phất phất tay biểu thị không có việc gì nhìn trong xe tình huống diệp khai rất nhanh đó là suy đoán ra trong xe hai cái này quỳ xui xẻo nên đang chuẩn bị lái xe ly khai nhưng mới vừa đóng cửa xe cũng phát hiện mình trong xe đầu dĩ nhiên cũng làm có mười mấy con chính đáng sợ nhất quái trùng mà lúc này muốn chạy trốn cũng đã không còn kịp rồi từ trên thi thể hướng chính là có thể phát hiện máy khỏe trong đó một cỗ thi thể tay của càng trực tiếp giữ tại xa chốt cửa chỗ diệp khai vừa quan sát trong chốc lát trong lòng yên lặng tính toán phát hiện dựa theo này mười mấy con côn trùng cùng ăn tốc độ sợ rằng còn phải có hai ba ngày tài năng mới có thể chất để đem này nửa đoạn thi thể cho khẳng sạch sẽ muốn là cả nữ dóp địa phương còn lại cũng là tình huống như vậy nói như vậy thì nói là hai ba ngày hậu tình huống của mọi người sẽ trở nên càng thêm ác liệt bởi vì đến lúc đó những thứ này tìm không được thức ăn côn trùng sợ rằng sẽ nổi điên điệu tìm khắp nơi đồ ăn mà diệp khai vô pháp xác nhận hôm nay toàn bộ nữ dóp trừ mình ra đám này khiêu chiến giả ngoại rốt cuộc có còn hay không người sống tồn tại chương bốn bị tập kích ghé vào trên cửa sổ xe diệp khai nhiều hứng thú bắt đầu quan sát kỳ bên trong xe đám kiê mẩu lửa đỏ quá trùng người nọ là bị điên rồi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 hiển nhiên cũng là không biết lái xe chủ t à o kiệt còn lại là hết sức kiên kỵ nhìn d i ệ p khai l ư ớ c mắt dĩ nhiên cũng là chui vào hành khách từ trong d i ệ p khai tìm này lượng diện bao xa coi như khá lớn hành khách vị có hai hàng t à o kiệt một người một loạt chỉnh lượng diện bao xa sau cùng vị trí cao trung sinh lý tự cường cùng lưu vũ s o n g ba người chen một loạt tiếp viên hàng không trầm phương nguyên bản cũng dự định tiến thừa quý vị khách quan nhưng chuyện cho tới bây giờ đã không có lựa chọn không thể làm gì khác hơn là làm ộ t bả giật lại diệm khai bên cạnh lái xe tịch cửa xe ngồi xuống đem giải ở i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 trần phương đ ỗ n g nhiên là nghe được phía sau vang lên nóng nóng nóng thanh âm của thanh âm rất vang rất dày đặc trần phương tê cả ra đầu không cần quay đầu lại nàng cũng đã là đoán được thanh âm này nơi phát ra bật người là l i ề u mạng dường như đi phía trước c u ầ n c u ộ n còn lại mọi người lúc này hiển nhiên cũng là nghe được thanh âm này đã tiến nhập siêu thị lưu vũ xong nhìn trần phương phía sau giữa không trùng đám kia rậm rạp chẳng trị côn trùng trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc sợ hãi mà còn đang nửa trên đường diệp khai cũng một bên chạy một bên mất thời giờ quay đầu nhìn lại chỉ thấy này côn trùng thân thể khoảng chừng dài hai mươi ly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 không phải là diệp khai thì là người nào ngoại trừ lượng lắc lư sát trừ đ a o ánh vào t à o kiệt mi mắt còn có diệp khai tràn ngập sơ sát tiêu điều ánh mắt của song nhãn tiếp xúc trong nháy mắt t à o kiệt phía sau lưng đó là trực tiếp dùng mình một cái cảm thấy một loại không rõ băng lãnh diệp khai hướng bên cạnh rạch một cái đại môn bật người vừa một lần nữa mở lôi kéo sau lưng trầm phương n g ả y vào đại môn lại một lần nữa đóng sau ba hơi thở đám tia tử côn trùng mới ho n g o ngao vừa, vừa đụng phải pha lê trên cửa chính chương năm chết đi hoa mắt cảnh tượng làm táng hộ mà siêu thị lầu một trong đại sành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 thật giống như giọt mưa rơi xuống đất giống như vậy bùm bùm không cần lo lắng đám này xú trùng nghĩ là vô luận như thế nào đều vào không được vị ổi nam lý tự cường chẳng biết khi nào thì đi đến rồi diệp khai bên cạnh mở miệng nói rằng nếu như quang nhìn mắt tình hình trước mắt lời mà nói như vậy đám này côn trùng là vô luận như thế nào đều không thể đi qua siêu thị đại môn nhưng diệp khai trong lòng luôn có một chút bất an bởi vì này hết t h ả đều quá dễ dàng chính nhất hành b ả y từ vứt đi view đinh xuống tới mai cho đến nhà này siêu thị dọc theo đường đi coi là này ba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 nhượng đám này xú trùng cho người trôn cùng đi nguyễn ngươi lên đường bình an trên hoàng t u y ể n lộ không tịch m ị n h lời còn chưa dứt diệp khai trong tay dịp b bổ cái bật lửa đó là bị vứt ra ngoài trên không trung sẹt qua một đạo hoàn mỹ đường a ra b u ồ n chuẩn sắc không có lầm rơi xuống cái dương bên cạnh dịch nhiên v ậ t thượng Xì xì xì. hừng hực liệt hỏa mã thượng lập tức đó là đốt khói đen không ngừng đi lên toát ra bị vây trong liệt hỏa cái dương kia ôn đ ộ lên cao không ngừng đúng lúc này đám kia côn trùng rốt cục ăn mòn rất tối hậu tầng kia thật mọng pha lê mà bọn hắn hiển nhiên cũng là phát hiện trước mắt con mồi thét lên đang chuẩn bị h ẩm một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh trợt nhớ tới d i ệ p khai lúc trước bao xuống cái dương k i u bỗng nhiên là xảy ra bạo tạc trong khoảng thời gian ngắn ánh lửa n g ú t trời bạo tạc sinh ra trùng kích cùng với x ô i trào hỏa diễm bật người là đem đám này côn trùng vây quanh nuốt hết sáng lạn diễm hỏa cứ như vậy cháy hừng hức trước coi như người đúng tế điện trước người nào đó rời đi chương sáu thanh niên nhân chứng cứu thế giới nhiệm vụ là giao cho ngươi ẩm tiếng nổ mạnh to lớn người đúng toàn bộ siêu thị bên trong đại lâu nổ vang quanh quần đem tạo kiệt đám người trần trở lại từ lầu hai giới chợ lúc tới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 Diệp Khai đi với sinh cái túi phía hắn Chỉ thấy hắn sau vừa ra đã là lầu lúc lưng. này từ xuống, căn so đeo bảy n không có tham dự vào thảo luận chung ý tứ, mà là một người tự mình hướng siêu thị đi ra ngoài. Mang tham thảo thị cho có tứ, một tự ra mà dự vào là siêu ý đi đ ầ đủ thức ăn nguyên, chúng ta chúng hướng nước ăn uống nguyên, sự ở cảnh phát. sát s xuất Trước yên tĩnh trước cơn bao tác trải qua mới vừa rồi một dãy chuyện sau khi mọi người đối với diệp khai cảm giác trở nên hết sức vi diệu phức tạp bởi vì diệp khai thật sự là quá mức đ ạ m n h i ê n vô luận là ngay từ đầu mọi người mặc danh kỳ diệu xuất hiện ở vức đi biểu đinh h o ả n không còn là cửa siêu thị hiểm tử nhưng vẫn còn sống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 Đến rồi. Diệp Khai ba ỗ n nhiên mở miệng nói rằng. g h Diệp mở k i xe trả h ắ n diện bao sang ngừng g gấp, đem lại. bao ố t cục c đến bóp n xong Cao Trung Sinh h sát sao. Cao vội vã lời à ngoài xuyên xe thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn chung quanh. bên nhìn Trả cửa ra sổ l hắn là diệp khai gọn gàng động tác mọi người ở đây còn đang nhìn chung quanh thì diệp khai đã làm mở cửa xe đi ra ngoài t à o kiệt cố làm ra vẻ tiêu sái thờ ơ nhung bay cũng là đi theo rất nhanh mọi người đó là toàn bộ xuống xe đứng ở lưu rót một chỗ cảnh tự tiền mọi người sở dĩ dừng bước lại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 như g k vậy, vậy đi như thế c u này b ta sung phong ở phía trước dẫn đường diệp khai phụ trách lưỡng dực phối hợp tác chiến lưu vũ xong ở lại trong đội ngũ đang lúc phụ trách chiếu cô thương minh mà lý tự cường lại phụ trách hỏa lực trợ giúp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 Diệp Khai ánh mắt chương ủ a đó là chín ha ha ha. trời sắp tối rồi lại còn là thanh em m chín diệp khai khoái tra huýt sáo một bả nhặt lên trong ngăn kéo cái trôi này hát sắc lanh kim loại theo bản năng dùng ống tay áo lao lao rồi xuống sau khi đó là liên tiếp làm cho động tác hoa cả mắt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 tạo kiện căn bản là không thèm để ý vẫn lưu vũ s o n g thân thiết hỏi vừa động t ĩ n h lớn như vậy ngươi không sao chứ đây là đ a n g quan tâm ta sao chẳng lẽ bị ta anh minh thần võ bề n g o à i sở đả động do đó dự định lấy thân báo đắp đi diệp khai cười đáp ý nói tiếp đáng tiếc là ta không phải là người tùy tiện như vậy nếu cho ngươi giàu to rồi h ả o nhân tạp tự nhiên được cho đ i ể m t h o ả i mái phẩm mới được dạ cho diệp khai mở ba lô từ giữa đầu xuất ra trong đó một bà m mở chín đó là chiêu lưu vũ s o n g thả tới lưu vũ xong ngay từ đầu còn đang buồn bực diệp khai miệm đầy nói với nói vần bất quá khí này não mã thượng lập tức đó là biến thành tinh h ỷ chỉ thấy nàng luôn uống tay chân tiếp nhận diệp khai phao cho súng lục của hắn sau khi đó là bắt đầu hưng phấn bày ra tới phải biết rằng lầu một t à u kiệt đoàn người tổng cộng liền chỉ có tìm được một cây súng lục mà duy nhất một bả cũng bị t à u kiệt chiếm thành của mình cho dù hắn trong tay đã có một bả sa mạc hài hòa c h ị ưng bởi vậy lúc này chợ xong một cây súng lục không đem lưu vũ s o n g vui phôi mới là lạ, lạ. đ ừ n g cao hưng quá sớm không có viên đạn lợi mà nói bất quá cũng chỉ khối sắt vụn mà thôi nhìn lưu vũ xong hưng phân khoáy lạc bộ dạng diệm khai vô tình mở miệng nói,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 tối hôm qua ta ngủ được tốt vô cùng mắt hồng đại khái là vừa có s a tử rơi đến trong mắt cho ta nhu t à o kiệt miễn cưỡng lên tinh thần miễn gượng cười nói hả như vậy à? được rồi diệp h a i ta tối hôm qua thấy ngươi đã khuya mới ngủ nghỉ ngơi thế nào à nếu không tiên dừng lại nghỉ ngơi một chút đi cũng đến lúc đó không đợi đàm tia côn trùng ăn chúng ta chính trước hết xảy ra tai nạn xe cộ đã chết mệt nhọc lái xe không có thể như vậy đồ dỡn lưu vũ xong lúc này chen miệng nói ta tối hôm qua rất sớm đã ngủ a tinh thần tốt vô cùng nếu như ngươi mượn ý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 nói t xong lời cuối cùng lý tự cường đúng là nhịn không được phun một ngụm phun ra hoàn bạch nước chua thổ trong xe không gian thu hẹp trong bật người là dâng lên một gây mùi khó chống chọi mùi vị này đương miệng lại vẫn yêu cầu diệp khai đầu chậm một chút cách còn lão viễn chúng nó không có khả năng đuổi theo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 Quá、loan. Nếu chuyên đua đều phá tác. Loan. lại, làm làm bao ai xa không từng nghĩ đến diện nghiệp không nhất định làm được động chiếc thể thể gặp đã được được một có có xe sau đó hợp với vừa mấy người quá loan bằng vào diệp khai siêu cao kỹ thuật điều khiển người cùng trùng giữa song phương cự ly rốt cục kéo ra từ vốn là chừng một trăm m cự ly giúp đỡ lớn đến hơn hai trăm mét điều này làm cho bên trong vùng xe áp lực mọi người trầm mặc rốt cục hơi chút thở phào nhẹ nhõm nhưng thượng tiên tổng l à ưa thích khai người chơi cười coi như t ạ o kiệt đám người mới vừa phát hạ tâm lúc tới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 nghĩ loại cảm giác này rất quen thuộc coi như lão bằng hữu muốn bóp nát ta mà nói nhưng phải làm cho tốt đâm thủng thủ chuẩn bị diệp khai giống như bị điên giống lớn kêu lên chương mười hai nếu nói đa số người xú trùng sẽ c ó lúc làm một con sâu giác ngộ đi chết đi a người đúng diệp khai giống lên một tiếng trung cấp tốc chạy túi cùng nhào tới trước mặt dị hình côn trùng rốt cục hung hăng trắng lên ngồi ở chỗ tài xế ngồi thượng diệp khai lúc này thậm chí còn có thể thấy rõ này nằm g đen chân con sâu trên chân từng cái móc câu ẩm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 Ta số bởi ị bỏ bắn b xe xe lại. Diệp khai không có có do dự chút nào, là lớn. 3, 2, 1. Vừa dứt lời, diệp khai đó là mạnh Diệp Khai Diệp Khai người càng như mũi tên nhọn bắn ra ngoài. do dự dứt không chút như nhọn Vừa cửa ra, ra nào, càng tên có có cả đó đẩy vì có diệp khai nhắc nhở phía trước tào kiệt mấy người phản ứng cũng là không chậm hầu như ngay diệp khai mở cửa xe trong nháy mắt tào kiệt cùng lưu vũ s o n g bọn họ cũng là trong cùng một lúc mở cửa xe đều là đều tự bình sinh tốc độ nhanh nhất nhảy ra ngoài xe đừng ngần người tại đó cho ta kế tục chạy nhảy l ê xe hơi diệp khai không có d ư n g bước lại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 cái này làm sao bây giờ ạ lý tự cường quá sợ hãi mặt đều dọa chó thanh đều do diệp khai nếu không hắn ta cũng sẽ không rơi xuống cái này d ộ n đất lý tự cường nghĩ mình lúc này tình cảnh lại nghĩ đến diệp khai không khỏi sinh lòng oán độc tức giận nói chết tiệt đám này xú chúng nghĩ lúc này tào kiệt đồng dạng cũng là cực kỳ phẫn nộ nhất cước ngoan n h ấ n r a trong lòng không khỏi lắm thăng hồi ý nếu không ngay từ đầu chọn xa thời điểm mình cũng như diệp khai vậy hơn làm không kị nói sợ l à cũng là sớm ly khai làm sao giống bây giờ như vậy rơi vào từ địa tào kiệt tâm loại như ma hối hận không kịp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 Tao kiệt đó là biết lý à biết l tự cường vừa thất h bại, k ô n gật khỏi không không Nhưng hiện hiện chút biểu lại biểu lại ủi, ở trong to t ra nào, lòng mắng lên. đúng ngược an nên gấp, là là có p r u n tinh thần, thử một lần nữa. Lý tự cường g gật thử một Tự Lý đầu trong lòng không ngừng nghĩ ta phải tinh táo ta phải tinh táo ta nhất định phải lánh tính nếu như bị đám này xú trùng nghĩ truy lên ta nhất định phải chết hơn nữa sẽ chết rất khó nhìn ta còn không có dắt lấy nữ thần tay của ta còn không có người qua nữ thần ta còn không có ta không muốn chết ta còn không muốn chết ta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 rực rỡ màu nhưng màu bậy đấy t cao á c i trọng h thâm cũng đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng nhưng đến tột cùng là lạ ở chỗ nào hắn vừa nói không nên lời tạo tạo đại ca chúng ta hay là chiếc ly khai này chở ở bên ngoài đi ta luôn cảm thấy nơi này có cái gì không đúng cao trọng thâm giúp đầu mở miệng nói rằng ta hắn mã đức gọi ngươi câm miệng không nghe thấy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 mà lúc này cái này bóng ma lúc này mới hiện hiện ra chân thân đến đúng là một con mẩu lửa đỏ phi nghĩ so với việc vậy phi nghĩ mà nói người này khổ người là có vẻ thật là đáng sợ cánh trừng thành nhân lớn chừng ngón cái lúc này chính mở nó tấm kia sắc bén hung tàn miệng máu cắn tạo kiệt g ò má của cường tráng mà hữu lực đôi càng trên k h i trương khẽ hợp đang lúc đúng là trực tiếp sẽ rách hạ một khối nhỏ thì tới phối hợp với nó cặp kia huyết hồng con mắt đỏ ngầu không nói ra được gâm n ũ khủng bố xeo xeo bốn tạo kiệt đông hít một hơi lanh khí cả người te quỵ dưới đất khoe miệng đều là có cắp không để ý tới còn lại muốn thân thủ đưa nó cho gật đi nhưng này màu lửa đỏ phi nghĩ đúng là gắt gao cắn tào kiệt gò má của khiến cho tào kiệt vừa một trận đau đớn hầu như cũng nhanh đau nhức g ấ t đi mà sau người cao trọng thâm nhìn cho tới bây giờ cái này chạm muốn đã sớm xa xa chạy ra m ã đức l a o tử chính là chết cũng muốn đập chết n g ư ờ i một cái cái phế vật này cảm thụ trên mặt truyền đến bén nhọn đông nói tào kiệt quyết tâm thân thủ một tay lấy kỳ g ạ t liên đ ố i trước chính non nửa khuôn mặt gò má trong khoảng thời gian ngắn huyết nhục văng tung t ó tào kiệt móc ra chẳng biết từ nơi này tìm đến thiết truy một bã truy h ạ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 nhưng tào kiệt trong mắt cái thân ảnh kia cũng từ đầu đến cuối không co rồi n g ã xuống ngược lại là càng ly càng xa cuối cùng biến mất ở tầm mắt của mình đúng vậy ghê tởm coi như ngươi cái phế vật này v ậ n khí tốt lần sau cho ta bắt đến lao tử phi lột ra ngươi bất k h ả tào kiệt cố nén đau đớn hoán độc nói rằng đáng tiếc vĩnh xa không có lần sau có lẽ là bị trong không khí tràn ngập mùi máu tanh hấp dẫn hoặc là bị mới vừa rồi vang dội tiếng súng sờ đánh thức một bên bằng sắt hàng trên kệ những nguyên bản đó ngủ say biến dị côn trùng đông nhiên là mở mắt hơi lộ ra mở tối cửa hàng giá rẻ đúng vậy đ ô n g nhiên là sáng lên rất nhiều s o n g con mắt đ ỏ ngầu như là huyết sắc ánh sao sáng tào kiệt vẻ mặt sợ hãi chưa tán đi hỏa hồng phi nghĩ lợi s ỉ đó là đã c ă n lấy trên cổ của hắn trên cổ da thịt trong nháy mắt bị c ă n phá máu tơi ư bật người là chạy ra đi ra lần này tào kiệt rốt cuộc không có thể chạy trốn người đúng điểm cuối của sinh mệnh thời gian trong óc đ ỗ n g nhiên là hiện lên rất rất nhiều bức tranh cuộc đời của mình ánh thu nhỏ sau cùng tối hậu tào kiệt đ ỗ n g nhiên là cảm giác mình cả đời này thực sự sống được mệnh chết đi vẫn sống tại chính mình ở vực vô căn cứ cùng với không tín nhiệm trong hay là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 núp ở trong động đất cao trọng tâm lúc này mặt mũi trắng bệnh nếu không hắn trước đó biết đến là côn trùng lợi mà nói còn có thể tưởng cái gì quái thu đây nhé rốt cuộc quyết tâm t a đây cũng trở về lễ đi diệp khai sau này đi mấy bước móc ra dịp bắt b cái bật lửa loảng xoảng một tiếng châm tiện tay hướng phía trước thả tới cái bật lửa trên không trung sẹt qua hoàn mỹ đường a ra, ra bốn u tối hậu rơi ở trên mặt đất ẩm h ỏ a thế bật người bắt đầu cháy dương rực do vì càn gió hơn nữa lan tràn đến khu nghỉ ngơi lộ khẩu xăng thật sự là hữu hạn bởi vậy diệp khai vẫn thập phần thản nhiên an toàn lý khai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 viên đạn mang theo l a o một cái t h i ể m quang đánh vào trạm xăng dầu tiền thủy nê trên mặt đất viên đạn cùng mặt đất chạm vào nhau văng lên hỏa tinh bật người là dẫn đốt đầy đất xăng rầm rầm rầm toàn bộ trạm xăng dầu trong nháy mắt buộc cháy lên không giống với khu nghỉ ngơi lộ khẩu cái loại này h ỏ a thế đây mới thật sự là mánh liệt đại hỏa hơn nữa bởi trạm xăng dầu không khí chung quanh chung nhưng đốt tính khí thể độ dày cũng đủ lớn hầu như người đúng hỏa thế mới vừa rời đồng thời đó là xảy ra kịch liệt bạo chiếu ẩm ẩm ẩm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 Vốn vững cũng không vững chắc bùn chắc đ ấ theo địa động, bật người đó đồ người nát, bật Diệp là k a ma tam, hai i rồi. chi thư. Tân thủ nhiệm niu giót mười bọn bị bị bắt, họ trôn sống Trưng Tân hoàn thành, đặt thành nhật ngày du thành cửu, chuẩn chung. thư. thủ thất, nhị, h trở đặt trở một, một. t ru về vụ về về ác mạc cửu, cửu, một đạo trói mắt tia sáng hiện lên diệp khai cảm thụ được một trận thiên toàn địa chuyển mà đợi được tia sáng hoàn toàn tiêu tán sau khi diệp khai phát hiện mình dĩ nhiên thân ở một người thập phần chống t r ả i căn phòng của đúng vậy chính yếu nhất chính là phòng này diệp khai dĩ nhiên là quen thuộc như vậy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 giết chết trung dai biến dị côn trùng m ộ ư ơ i con khen thưởng sinh tồn đếm năm trăm điểm giết chết cao dai biến dị côn trùng một con khen thưởng sinh tồn đếm năm trăm điểm thuận lợi hoàn thành sinh tồn nhiệm vụ khen thưởng sinh tồn đếm năm trăm điểm nhiệm vụ hoàn thành đánh giá a cấp khen thưởng thêm một điểm sinh tồn đếm e cấp linh hồn toái phiến một khối thu được phóng hỏa cuồng mạ xương hảo xương hảo thuộc tính đối với hỏa thuộc tính thương t ổ n tăng mạnh một mươi năm chính mình n g ư ợ c gió châm lửa năng lực hai mươi nhiệm vụ thanh toán hoa tất có hay không lính khen thưởng diệm khai nhìn hồi lâu cười cười mở miệm nói rằng món đồ này thật biết đ i ề u linh khen thưởng khen thưởng cho vay thành công hoan g nên trở về đánh số số một một giây kế tiếp diệp khai đó là phát hiện sách vợ trang tên sách thượng đ ố n g nhiên là xuất hiện tên họ của mình tính danh phía dưới còn lại là ghi chú mình lúc này xưng hào phóng hỏa của ma lại tiếp theo đó là ghi chú mình sinh tồn đếm cùng linh hồn tái phiến số lượng cùng đẳng cấp diệp khai nhìn lướt qua sinh tồn đếm hai nghìn bảy trăm điểm e cấp linh hồn tái phiến một khối diệp khai kế tục liếc nhìn quyển này ác ma chi thư lật tới trong đó một tờ chỉ thấy thượng diện viết đầy rậm chẳng trị văn tự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 Tuy tế biệt, bất quá cụ thể quá hiệu quả không kém nhiều rằng người không hai khác vi có cụ kém lắm là đương ợ c c h i i đùa AK, ệ tử sèn, loại sở chít nhiên u g nhiên truy cầu đê điều xa hoa diệp khai đồng chí cuối cùng lựa chọn bắt thần phiên bản phóng ra bách thức quỷ thiêu thì đầu tiên sẽ ở trên tay hình thành trình hình dạng xoắn ốc bay lên hòa diễm sau đó bằng vào này cổ bay lên thế hung hăng dã người đúng địch nhân c à n g dưới tương kỳ đánh bay là một tốt khởi thủ thức uy lực cũng là có chút tự đại hôm nay diệp khai đang thiếu loại này đột tập sát chiêu bởi không có lựa diễm lợi mà nói chiêu này kỹ năng uy lực sẽ gặp giảm bất nhiều bởi vậy người đúng luân hồi không gian trong vẫn có rất ít người sẽ chọn hoán đổi kỹ năng này cho nên giá cũng là cực kỳ tiện nghi cùng viêm chi thủ sáo đồng dạng giới cách năm trăm điểm sinh tồn đến mà thôi cường hóa thân thể tìm một sáu mươi sáu điểm viêm chi thủ sáo năm trăm điểm bách thức quỷ thiêu năm trăm điểm lá mở đến bây giờ tổng cộng hao tốn hai sáu mươi sáu điểm còn còn dư lại bốn trăm ba mươi b ố điểm sinh tồn điểm diệp khai tương kỳ thay đổi đem vô hạn m một chín trăm một mươi một s ú lục ba trái lựu đạn cùng với một ít áp xúc đồ ăn khẩn cấp băng bó dùng b ă n vải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 còn có chính là r ố t cuộc có t h ể làm cho luân hồi giả đem kỹ năng này đem nắm cho hồi năng giả giữ kỹ t ớ i trình độ nào. Thân nào. độ ở ở phòng hầm t r u n g d i ệ p khai rốt cục lộ ra vẻ chăm chú mang cho viêm chi thủ sáo hữu thủ nắm chặt h ư n g h ư n g hừng bốn lượng màu vàng hỏa diễm bật người là từ kỳ thủ thượng bay lên trong đầu không có có dư thừa tìm cách tâm niệm vừa đến thân thể tự nhiên mà vậy đem bách thức quỷ thiêu chỉnh bộ động tác thập phần lưu sướng làm xuống dưới thì ra là thế d i ệ p khai đi tạc ba tạc trì cười cười xem ra không gian là trực tiếp đem kỹ năng động tác hoàn toàn một tia không đổi rời đến trong đầu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 Ta c ũ n g h i ể u đ ư ợ c n g ư ờ i này muốn là bất quá k hai i ế n cho sự chú c sự ý ủ n g ư ờ khác mươi à thôi. Các n g còn n hai ớ trước dõi ừ, một tháng trước cũng r c á người như thế. À đúng, đúng, chính là cái kia trực tiếp người đúng trên quảng trường chuồng chính hắn vẫn người liên cái kia tiếp cái kia. tối tiếp thế chạy hậu trực Bất trực à là là quá bị một i đi, n vẫn cũng h cho lấy đặt h i t người này cũng là loại tuyển trạch cùng khu giao dịch hàng vỉa hè như nhau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 ngươi một cái thay đổi thái nói ai là con chồng trước nói ai chỉ còn lại có đẹp mắt chức năng này diệp khai ngươi nghe ký cho ta ã ngay vừa hạ tầng khu bình thường bài danh đệ c ự u đội ngũ đã hướng ta phao tới c ả n h ô liệu ta đã đáp ứng rồi ta sẽ dùng được trước hướng ngươi dùng mỹ nhân kế tiếp sau đi ngươi một cái tự l u y ê n cuồng nói xong còn không đợi diệp khai phản ứng lưu vũ xong đó là trực tiếp cúc thông tấn ai vẫn nói mình vô dụng mỹ nhân kế tuy nói chỉ có thể ở hạ tầng khu bình thường bài đệ cửu đội ngũ bản thân cũng không có gì đặc biệt bất quá đại ba hội muốn đi vào cũng không dễ dàng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 chương nhì n Khai Diệp g giao d hai n cũng m ư g i lâu, cũng không có gặp phải mình bốn、e、sắt、e、lục nhiệm vụ tai phú quyền lợi mỹ nhân ngươi muốn có được ây ư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 đối với ngay từ đầu bị xuất hiện trên máy vi tính đại ba muội cho lửa gạt vào luân hồi không gian một chuyện lá mở đến bây giờ vẫn cầm giận không ngớt đừng làm rộn l à thiếu ra ủ m a bốn cô gái kia nhắm mắt lại giày k ê ờ cũng không có phát hiện diệp khai tồn tại con tưởng rằng là bên người nàng tên sắc quỷ kia lại không nhịn được đây dê mà cái phó bản độ khó khăn vừa cấp độ dê trong lúc này nhất định có liên hệ gì diệp khai tự mình lẩm bẩm khinh thân ly khai phòng này lặng lẽ là lái đi chính như diệp khai tới lặng lẽ chỉ sờ sờ đại ba không mang đi một t á n g mây ờ,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 Các phục được tiểu thư phục vụ nơi với hơn vụ nào so lao ba chữ đều có thể sai hai người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 đại loan trịnh tốt đẹp những thứ này là hoàn toàn không đang suy nghĩ phạm vi rốt cuộc gia nhập vào phương đó cũng thật là một vấn đề suy nghĩ một chút diệp khai ngẩng đầu thấy được cách đó không xa một nhà tiền thật to tấm b i ể n thượng viết lệ xuân viện t â m tự chương hai mươi lăm chờ một người chờ một c h à n g hí lệ xuân viện diệp khai ngẩng đầu dùng nhìn thoáng qua cách đó không xa lượng lắc lư c h i ê u bài khóe miệng dương lên dáng tươi cười n h ẽ vị công tử này cũng là đến chơi phải không công tử ra quả nhiên hảo nhã quang ngày hôm nay ngươi tới chúng ta lệ xuân viện thì là tới được rồi chúng ta nơi này gần nhất vừa tới liệu nhất nhóm tân cô nương Đó đẹp, đáng là linh, lần lần này, một một một một muốn thủy tin tử tới tới. người người người người công còn với với so so sau ra diệp khai vừa song lệ xuân viện song xuân lệ cười ử a Khai tay đại đó đón, đầu đoạn việt tiền, vội lôi Diệp giới thiệu nghiệp vụ tới. Này có mùi vàng vụ trong bắt thủ bên cánh Này n chào kéo có là h n không g thật phải đùa giỡn. Diệp Khai Diệp giỡn. đùa c ư cười từ không gian trong túi đeo lưng xuất ra một cái kim khối ở trước mắt hoàng l i ê u hoàng vừa thu vào công tử ra mời vào bên trong mời vào bên trong thấy kim khối trận cả mắt lên lôi lôi kéo kéo tự muốn đem diệp khai đi vào trong luôn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 lúc này thanh triều thuế m u ố i hết sức nặng nếu như đào l ẩ u thuế m u ố i buôn bán mối u l ẩ u chính là có thể thập phần buông lỏng đi lên làm giàu làm giàu đạo lộ mà dương châu vùng này vừa giang bắc hoài m u ố i tập hợp và phân tán nơi bởi vậy rất nhiều vong mệnh c h i đồ đó là ở đây lập ban g kết phái thành q u ò n kết đội bắt đầu buôn bán mối u l ẩ u cao tiền lời làm cho những thứ này tư thương buôn mối u trở nên thập phần hung hãn chỉ cần không phải gặp phải đại đội q u a n binh cho dù đối mặt triều đình q u a n binh cũng dám đao kiếm tương hướng bởi vậy quan phủ thường thường cũng làm ở một mắt nhắm một mắt những thứ này tư thương buôn mối khí diễm càng phát ra kiêu ngạo mà thế lực cũng càng phát tài to rồi càng hợp thành ban phái trên giang hồ gọi vì thanh bang tư thương b u ô n muối một người trong ngoài năm mươi tuổi láo giả đem người đi ra mở miệng cao giọng nói rằng các vị bằng hữu quấy rối chớ trách tại hạ ở nơi này đi đầu buổi lễ nói đó là ôm quyền từ trái s a n g phải lại t ừ bên phải đến tả chắc tay tối hậu thần sắc thu lại nghiêm nghị nói thiên địa hội họ hưu, cổ bằng hữu cổ lão lục cổ lão huynh đệ người đúng không ở nơi này nói nhãn quan đó là hướng trong lệ xuân viện khách trên mặt người từng cái quét tới mà khi hắn thấy một người công tử ca ăn mặc thiếu niên lan thì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 mà đông xương phòng người nọ cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém chỉ nghe hắn cười ha ha nói rằng lao tử không họ cổ chỉ là các người đám này c h a toái này người đúng lung tung mắng thiên địa hội lao tử nghe không lớn dễ nghe lao tử không phải là thiên địa hội cũng biết bạn của thiên địa hội môn mỗi người đều là anh hùng hào hán các ngươi những thứ này buôn lậu mối cho bọn hắn sách i à y c h u ố i đít cũng không xứng thanh bang các bang chúng tức không nhịn nổi trong đó ba gã hán tử tay cầm cương đao đó là hướng trong xương phòng và vào nhưng cũng không lâu lắm đó là ngay cả nghe ai u tam thanh mà ba người kia cũng là đám tiếp nhị liên tam k é bay ra ngoài ngã ở trên đại sảnh đúng lúc là ngã tại diệp khai trên b à n đem b à n đều là chặn ngang cắn gậy nhé mỗi một người đều là bạo tính khí ấy ư bất quá ta thích diệp khai uống hạ tối hậu một chén rượu đem chén rượu tùy giơ tay lên một cái vỗ tay một cái cũng là đứng dậy nhìn trong sân biến hóa lộ ra dáng tươi cười Trưng 26, người tên là Mao 18 vậy, lao tử tên gì? Quen thuộc đỉnh ký người đều biết trong đó mấy đại thế、lực. Thanh người người Quen đỉnh gì? đại là lao lọc lực. Mao mấy vậy đều đó ký đài loan trịnh thị còn có chính là liêu đông tà giáo thần long giáo đầu tiên thanh đình bên này từ cổ trí kim muốn đi vào quan vương chính thống tổ chức trở thành kỳ hạch tâm không thể nghi ngờ đều là khó khăn nhất bất quá bây giờ thanh đình cũng là có chút đặc thù đ a n g cơ không lâu sau tiểu h ả i tử còn, còn chưa ò n c trở thành sau lại trong lịch sử cái vị kia khang hy đại đế có thể nói một chút lúc này triều đình vẫn là nắm dự ở ngao bái trở số ít quyền thần trong tay muốn đi vào triều đình hạch tâm vị trí vẫn có hai con đường có thể đi một là bang t r ợ tiểu khang hy diện trừ ngao bái nhị chính là sông ngao bái thưởng thức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 tuy rằng có thể giả thổ dân tay bất quá diệp khai cũng lười như vậy phí não ngoại trừ thanh đình cái này thế lực lớn nhất ngoại thiên địa hội đó là trong đó r à o r à o r i ả đầu tiên một điểm đó là người đông thế mạnh thế lực hầu như khắp toàn quốc thậm chí thẩm thấu vào thanh đình rất nhiều góc là trên giang hồ công nhận đệ nhất bác phái hội chúng đạt hơn mấy trăm ngàn người bất quá diệp khai đối với lần này cũng càng thêm bài xích không có lý do gì khác người đúng diệp khai trong đầu trần cận nam quả thực chính là cái ngốc xôn xao theo loại này heo đồng đội đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào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 bất quá nhìn bộ dáng của đối phương dĩ nhiên là muốn cho chúng ta thanh bang lấy lại công đạo như thế bọn họ nguyện ý thấy cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn ở nơi này ta thanh bang tư thương buôn muối tâm lý tốt nhất là diệp khai cùng mao thập bắt hai người đấu cái lưỡng bại cầu t h ư ờ n g đến đồng q uy v u tận và v v n g h e xong diệp khai nói hậu mao thập bắt lắm giận quá thành cười nói các ngươi tính là thứ gì bất quá là c ụ m buôn lậu muối chó sủ thiên điệu hội người là các là đại anh hùng nhân gia nguyện ý chửi đã đủ cho các ngươi mắn muối các ngươi còn muốn như thế nào nữa nếu ta nói còn không bằng kế tục cụp đôi quay quay phiến các ngươi muối lậu đi thôi nay q u bởi ế m tư thế, Diệp Khai Diệp cũng đơn giản là vậy có thể nói thanh bang cử động lần này là cùng thanh đình đoạt mối u làm ăn là ở thật to tạo phúc dương châu vùng dân chúng làm đều là thật thật tại tại sự tỉnh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 dù cho một chút cũng không có điểm ấy ít nhiều khiến diệp khai có điểm phiên muộn nhìn tới nơi này cùng tân thủ phó bản không giống với không phải là tùy tiện giết cái gì cũng có sinh tồn điểm tưởng thưởng không phải cho dù m a u thập bát người đúng cha hơn phân nửa cũng sẽ cho một chút tuy rằng đơn sơ nhưng cũng coi như sạch sẽ trên bàn xiêm áo một bầu rượu một người cái chén một người trẻ tuổi ngồi ở trước bàn nhìn hoài h ạ uống một mình tự uống một bên mười mấy thanh ý áo ngắn ăn mặc thanh bang bang chúng rất là tự giác đứng ở liều ngoại làm thành l i ê u nhất giới trong tay c á t chấp binh khí cảnh giác ngắm nhìn một phía n g ư ờ i không có nhìn lầm thanh niên nhân này chính thị dược hai mà lúc này hắn cũng chính là thân ở thanh bang đại bản doanh mà cự lúc đầu lệ xuân viện nhất dịch đã là qua đủ m ộ ư ơ i năm ngày xét thanh bang nguyên bang chủ tìm một ngày đêm trình hợp bang chúng tìm năm ngày điều dạy bang chúng tìm bảy ngày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 h Ô to tiểu tên gì đâu rồi, người không phải là là đứng ở trước mặt ngươi ấy ư muốn cầm tự mình động thủ à. diệp khai hai tay chống nạnh, cười nói. Sĩ quan kia thấy diệp khai này tầm không có sợ h a i răng r ấ p rất là tức giận quát lớn. Mao tha bát, n g ư ơ i vượt ngục sát nhân, đó là dương châu địa phương quan sự t ì n h vốn có không cần phải chúng ta để ý tới. Bất quá tối mấy ngày gần đây nghe nói n g ư ơ i không ngừng phái người đi ra ngoài chung quanh người đúng c h ả lâu, t i ể u quan trợ chỗ tuyên truyền thiên địa hội đ á m kia tác l o ạ n tạo phản phản tặc đều là anh hùng hảo hán. Có thể có việc này. diệp khai sắc mặt không thay đổi cười trả lời sĩ quan kia nghe được diệp khai khẳng định trả lời thuyết phục hậu trong mắt hung quang tất lộ mở miệng nói rằng ngao thiếu bảo phái chúng ta từ bắc kinh đến nam p h ư ơ n g đến vì chính là chóc nạ thiên địa hội phản tặc mouta bát ngươi theo chúng ta đi nói mười mấy thanh binh đó là rút ra bên hông đao nhận khí thế hung hăng xuống tới các ngươi tiến lên căn bản cũng không cần diệp khai đ ộ n g thủ diệp khai sau lưng đám k i a thanh bang bang chúng cũng là rút ra khảm đao n ê n liếu thượng thứ đồng thời dừng sắt ở bên bờ mấy chiếc kia tàu chở hàng thượng không ngừng có đại hán xuống tới những đại hán này q u ă n cá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 khi hắn trong ấn tượng thanh bang tuy rằng làm buôn bán mối lậu sinh ý tuy rằng thỉnh thoảng cũng cùng quan phủ phát sinh xung đột nhưng lại là trăm triệu không giá ngoài sáng tạo phản hết thể trước mắt hiển nhiên là đang đánh phá hắn đối với đám này tư thương buôn mối u nhật chi hơn nữa cứ hắn mổ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 cổ lão lục cười giải thích đối với diệp khai hoài nghi vẫn triệt đề tản ta đã nói ư trong lòng ta hoàn mỹ vô khuyết đại anh hùng hình tượng trần tổng đà chủ nơi nào sẽ là bực này hình dạng diệp khai cũng là cười cười liền coi như là đem việc này bỏ qua được rồi mười bát huynh đệ ngươi còn không biết đi ngươi bắt vị này thanh binh quân quan người giang hồ s ư n g hắc long tiên sử tùng chính là ngao bái tên gian tặc kia thủ hạ có danh tiếng trào ngươi hôm nay bắt hắn chính là một cái công lớn cổ lão lục đưa tay chỉ tên kia thanh binh quân quan mở miệm nói rằng bất quá là cho chúng ta phản thanh đại nghiệp làm ta gầy còm sự tỉnh m ạ thôi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 ba chiếc tái chứ thanh bang bang chúng đại thuyền cuối cùng là thuận lợi cập bờ thanh bang bang chúng dựa theo diệp khai trước đó dặn từng nhóm thứ ly khai lẫn vào trong đám người phân tán ở kinh thành từng cái nhai đạo đầu hẻm từ từ dung nhập kinh thành thân hình l ó i lên diệp khai tối hậu cũng là biến mất ở vận bên bờ sông lúc này chính trực mùa hạ kinh đô mùa hè càng càng n g oi b ư ớ c tổng làm cho một loại cảm giác không t h ở nổi hơn nữa thiên khí cũng là phá lệ thiện biến nguyên bản còn là tình không v ậ lý lúc này bỗng nhiên đó là đẩy trời ô vân đen kịt địa đè ép xuống chầm rãi đi ở kinh đô trên đường phố diệp khai ngẩu nhìn một chút、thiên.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 được rồi cũng chẳng biết tại sao ngày gần đây thanh đình đột nhiên là động tác liên tục tới kinh trên đường ta đó là liên tiếp đụng phải vài bắt thanh đình yên quyển d i ệ p khai tùy ý hỏi trong kinh thành tình huống càng thêm không s o n g hiện tại bắc kinh thành đều đã bắt đầu thực thi cấm đi lại ban đêm t r ờ i vừa tối trên đường cái khắp nơi là tuần tra thanh binh từ thiên xuyên than thở bất quá cũng không tất cả đều là tin tức xấu khiến cho người phân chân chính là ngày gần đây phản thanh nghĩa sĩ cũng là đột nhiên nhiều hơn người đúng tổng đà chủ hiệu triệu hạ chúng ta thiên đ i ệ hội kế tiếp chuẩn bị lĩnh đầu mời dự họp một người giết ngao đại hội thưa ô i n g ờ lời i tiếp nói mú thứ t phản rằng, những này hả, h n nghĩa sĩ là đột nhiên nhiều đi ra ngoài xong、sao. Đúng đích, những người này trước đây ở trên giang hồ không có chút nào danh tiếng, ngày gần đây cũng đột nhiên có ngọn đã làm nhiều lần nghĩa、cử. Chúng thanh đường hôm nay đó là đón nhận 4 người, đều là võ công hơn người, vì phản thanh hành động vĩ đại đã làm góc đại công hiến.、Thế、nào, bọn họ có vấn đề gì không? h đích, hồ chút hôm Thế họ góc gì sĩ vĩ ra sao. ta là làm là là làm đột đi đây đây đột đã đó đều đại đã đại đề một trước Tư có có cử. ở có võ vì thiên xuyên nghi vẫn hỏi không có vấn đề gì Từ lao ra, tử có thể, thể lao có nếu ó i cho như g diệp khai đoán không sai lời mà nói nên thiên địa hội thanh mục đường trong kinh thành tồng bộ từ thiên xuyên dẫn theo đèn lồng đi ở phía trước quay đầu lại nói với diệp khai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 lá cây lại sẽ lần thứ hai bắt đầu sinh chúng ta nhất định sẽ đem ý chí của ngươi cho kế thừa xuống phía dưới phản thanh đại nghiệp liền từ ngày mai rết ngao lắm sẽ bắt đầu xin yên tâm ngươi hy sinh tuyệt sẽ không uổng phí đấy trên đại s ả n h một giọng nói bỗng nhiên là v a n g lên thanh âm rất là vang dội bật người đó là lấn át trong sân sở có thanh âm mọi người ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một người trẻ tuổi bỗng nhiên là vọt tới linh đường tiền không có k ỵ chút nào đầy đất vết máu trực tiếp là ôm rùn hương chủ linh bài bắt đầu cả tiếng khóc g i ố n lên kỳ thanh cũng thê thê c h ọ thanh mục đường mọi người vừa một trận đỏ mắt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 thật là một làm người ta s i n h chán ghét tiểu tử cùng lệ cơ như nhau t r a n g t h a n h cao nếu không ngại tại chúng ta thân ở đồng nhất thân phận của trận danh o lão tử ta đã sớm tưởng chạy tới giáo hấn bọn họ bên thứ ba một cái vóc người cao gầy nam tử ầm t r ầ m nói rằng ha huyết bức ngươi cũng đừng khoác lác ngươi nói một chút đi giáo hấn tiểu tử kia cũng thì thôi lệ cơ ngươi đánh thắng được cả bằng ngươi này e cấp hấp huyết quỷ huyết thống đi qua còn chưa đủ nàng ấy kiếm khảm cái kia cường tráng đại hán không lưu tình chút nào nói cười nhạo nói mang yêu ngươi nói cái gì đó người cho ta xem trước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 chỉ có như vậy mới xứng đáng thượng thân phận của ta à diệp khai trong lòng nghĩ như vậy ngày thứ hai thiên còn không có triệt để lượng toàn bộ thanh mục đường tổng bộ đó là não nhiệt thiên địa hội thanh mục đường q u ầ n hào người đúng quan phu t ử dưới sự hướng dẫn đi tới ngoài cửa lớn diệp khai cũng cân ở trong đám người chỉ thấy hơn mười người bắt tự trình bắt tự gặt ra trên mặt mỗi người quân hiện vẻ hưng phấn lúc này thời thần còn sớm cự ly rết ngao đại hội mời dự họ vẫn có mấy cái thời thần mọi người nên tiếp tự nhiên không phải là một vương phụ chờ liên can phản thanh đồng minh huống h ộ bọn họ cũng không chịu nổi thiên địa hội bực này chiến trận bởi vậy người chỉ có thể là thiên địa hội tổng đài chủ trần cận nam vì người không biết trần cận nam tung sưng anh hùng cũng hưởng công tuy rằng trần cận nam người đúng ở phương diện k h á c quả thực nao quỷ bất quá nếu như luận chính mới thật kiền lợi mà nói ngược lại cũng toán cá i nhân vật cách cách cách cách sáu là tiếng v õ ngựa d i ệ p khai dựng thẳng lốt hai chỉ nghe tiếng v õ ngựa tiến gần quả nhiên cũng không lâu lắm đó là thấy hơn mười kỵ mã hướng bên này chạy vội tới trước tam người h ở i ngựa hành khách không đợi bun ô gần dễ đi là tung người xuống ngựa quan phú tử huyền trân đạo nhân chờ thanh một đường nồng cốt vội vã là n ê n liêu thượng khứ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 là như vậy lại được rồi mười hai mười ba dặm đường đi tới một tòa trang viên trước canh giữ ở cửa một gã hán tử cả tiếng kêu lên thanh mục đường mọi người đến mười bát minh đệ đến rồi chúng ta hạ má đi cổ lão lục mở miệng nói rằng đến rồi kinh thành hai ngày qua không thể không nói cổ lão lục đối với diệp khai đĩnh là chiếu cố cũng không có hưởng phí diệp khai người đúng dương châu là lúc khổ cực làm cái b ấ y mười bát minh đệ thỉnh đến nơi đây tiên uống chén t r à tổng đà chủ tường chức cùng quan đại ca bọn họ nói chuyện mọi người tới đại sành hậu một gã hán tử đó là thân thủ đem diệp khai dẫn tới một bên đến g lúc đó hảo đúng bệnh hút thuốc mượn hơi đối phương mang theo mấy vạn thanh bang tư thương vươn muối tìm nơi nương tựa thiên điệu hội chương ba mươi bốn cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hỏa diễn đao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 Tại hạ vẫn đối với ngô già trong miệng nói thảm thiết chiến đấu sinh nghi. Ngươi, ngô thân nhìn già lao lập ra hoài thiết thảm đấu đầu quay bên c ạ người h mình tên nam kia, quả nhiên như lá đầu theo như lời cánh nam tên n tử kia, lời quả đầu lá đ ú là nào không chút h có đã bị chút nào bị t ơ n ngoài ra, vừa định nói ra, ngạnh xinh xinh đích cho nuốt xuống. bên n g g cho Đối với ra, ra, vừa đích ư vị nam t ử này nô g lập thân rất là yêu thích mặc dù đối phương thêm vào một vương phủ bất quá hơn nửa tháng nhưng ngô lập thân tuyệt không tin đối phương là phản đồ bởi vậy cho diệp khai như thế phản bác một cái chỉ có thể là không lời chống đỡ chúng ta mục vương phủ tự nhiên tin tưởng thiên địa hội các vị anh hùng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 Lưỡng này thoáng qua thể, thiên điệu hội cùng tức hệ, hội cùng một vương phủ trải qua điệu một, một vương phủ phương này xuất động r i ê n đầu sư tử ngô lập thân thanh mao hầu ngao biêu bạch thị song một bạch hàn tùng bạch hàn phong hai anh em còn có tốt lập thiên địa hội bên này còn lại là xuất động huyền trân đạo trưởng từ thiên xuyên cùng với quan phu từ hai vợ chồng cộng thêm lệ cơ cùng diệp khai hai cái này khế ước giả vị súng bắn chim đầu đàn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 thật sự lâu như vậy vẫn không thể lĩnh ngộ luân hồi không gian đích chân lý chỉ có thể nói l ã n h thiếu huyết bức mấy người giác ngộ thật sự là quá kém từ tuyệt sử bát sát ra một người tương lai mới là chính đồ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 mọi người không chỉ có chỉ là bên ngoài thân cảm thấy nhiệt ngay cả nội tâm cũng là khô nóng lên thế nào vẫn không thấy được ngao bái cậu ta kia có đúng hay không tình báo có sai a quan phu tử cao mày thấp giọng hỏi tới tới mọi người ở đây bắt đầu hoài nghi tình báo lệch là thì một chi thanh binh đội ngũ đông nhiên là xuất hiện ở trước mặt mọi người hơn một trăm kỵ trong đội ngũ chính là lúc là một người tám người đ ạ i kiệu mục tiêu rất rõ ràng phảng phất rất sợ đường người không biết nói dường như săn bắn di nhiên tọa kiệu từ đến đây là có nhiều k i n h bị thiên địa hội cùng một vương phủ mọi người ai quy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 muốn tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu bắn c h ú n g chỗ yếu tôn tận hướng điển kỵ kiến nghị nói ngụy quốc tinh nhuệ bộ đội đều tập trung vào hàm đan nội bộ không hư chúng ta nếu như mang binh hướng ngụy quốc đô thành đại lương manh đánh tới chiếm nó giao thông yếu đạo tập kích nó không hư địa phương ngụy quốc nhất định vông triệu quốc điều quân trở về tự cứu mà tề quân lại ngồi đối phương bề ngoài người đ ú n g trước chọn địa phương tốt mai phục đợi lâu đãi đối phương trở về nhất định có thể có đối phương trở tay không kịp hàm đan chi vây tự nhiên liền mổ tối hậu điển kỵ dùng tôn tận kiến nghị đánh trận này thiên cổ danh chiến mười bát huynh đệ nói là quan phu tử nhìn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 bởi vậy diệp khai cũng chỉ có thể đủ làm miệng bảo đảm ta tin tưởng mười bát huynh đệ huống hồ chúng ta cũng không có lựa chọn khác biết chân tướng tôn lập mở miệng ủng hộ nói lệ cơ ông trường kiếm yên lặng chạm xe lửa sau l ư n g diệp khai muốn biểu đạt ý tứ cũng phi thường rõ ràng nếu tôn huynh đệ cùng lệ cô nương đều như thế tiểu lao đầu ta cũng hợp lại một hồi đi t ừ thiên xuyên cũng là làm ra t u y ể n trạch ta ngô lập thân cũng không có vấn đề huống hồ tôn huynh đệ nói không sai chúng ta đã là không có lựa chọn khác n ô lập thân cười nói bảy cuối cùng tất cả mọi người là đồng ý diệp khai sở nói phương án bất quá để cho hầu thỏa mọi người n h ư ợ n g một vương phụ bạch thị xong một bạch hà tùng bạch hàn phong chạy về tổng bộ bẩm báo tình huống mà lúc này thiên địa hội bí mật cơ đ i ệ a ở đại sảnh thượng đi qua đi lại trần cận nam trong lòng đang lo lắng này diệp khai an nguy của bọn hắn lỗ thai khẽ nhúc ních đ ỗ n g nhiên là nghe được vài tiếng tiếng động rất nhỏ trong lòng lột bột liễu nhất hạ vừa định kêu gọi đầu hàng ngoài trang viên đó là vang lên trấn thiên đóng hưởng một mũi tên đó là bắn thủng cửa gỗ thượng màn cửa sổ bằng lồ mỏng xuất hiện ở trước mắt hắn trần cận nam nhậu đầu rất là vương lòng tương kỳ né qua mà khi hắn mở đại môn thì,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 mười sáu chương n Diệp h bốn hỏi. Còn m y n g ư ờ i ta là tới tiễn ngươi lên đường chính là hơn mười người dĩ nhiên cũng làm dám xông vào ta thiếu bạo phủ đám này phản tặc cũng là càng ngày càng tàn dỡ không tới cũng tốt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 chương ấ y một gã thanh binh đánh ngoài. đã là bị bốn h hung mươi ở tên này thanh binh trên huyệt này binh thái n thanh g b mốt thiếu nữ muốn nhìn thẳng vào nội tâm của mình a bán ngao bái vung lên hữu thủ quát lớn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 hãy nhìn đến tình huống như vậy ngao bái cũng ngay cả mắt cũng không chắt một chút phản phất chết đi những thủ vệ này không phải của hán bộ hạ mà chỉ là ta người dưng mà thôi tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp bị động phòng thủ cho tới nay đều không phải là diệp khai phong cách nhưng thanh binh thật sự là nhiều lắm lao ra nhất t ầ n g bên ngoài mã thượng lập tức lại vây lên nhất t ầ n g ngay cả diệp khai cũng không nhịn được muốn làm cho này c ụ m t r u n g quân người bị hại đến c a m nguyện đem mình bại lộ người đúng tiến trong mưa thanh binh bọn thủ vệ điểm cái tốt lệ cơ kiếm trong tay quang soàn soạt đem người đỗ thoáng qua trong lúc đó đó là giết chết hơn m ư ơ i người thanh binh Khuôn mặt thanh lệ thượng lây dính một t h đám rắt rưởi ợ n g lây ngao một máu, chút vết n xa xa bái nhìn thấy liên tục bại lui thanh binh trong lòng giận dữ một bà kéo bộ ngực ư hương châu hét lớn một tiếng đó là nhằm phía chiến trường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 xem ra trong khoảng thời gian ngắn là rất khó phân ra thắng bại nô lập thân huyền trân đạo nhân tôn lập lệ cơ mấy người cùng chúng quanh thanh binh thủ vệ vừa lúc là duy trì một loại bình hành k i ể m chế lẫn nhau cứ như vậy tránh thức có thể chống đi thủ đi đối phó ngao bái liền chỉ có diệp khai một người khả năng đủ quần công nghiền ép giải quyết sự tình diệp khai nao tử lại không thôi đương nhiên sẽ không đần độn đi đ ơ n đấu đúng lúc này ngao bái bên ngoài phủ đ ỗ n g nhiên là bước lên khói đặc tứ diện bát phương khắp nơi đều là khói đặc càng lúc càng lớn trong khói dày đặc một thanh em rung trời vang lên đại hỏa thân giáo thiên thu và tái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 t đầu đầu ô ngao bái đơn giản là muốn giận điên lên nhìn bị liệt hỏa vây quanh thiếu bạc phủ sau mắt bỏ bừng hắn lúc này cực kỳ giống vừa vừa tùy thời chuẩn bị cắn người khác ra thú a tử tử các ngươi đều đi chết đi a ngao bái nổi giận gầm lên một tiếng dẫn đầu làm khó dễ như mảnh hổ hạ sơn vậy hướng phía cách hắn gần nhất nô lập thân đánh móc sau gáy cứu thủ dường như hổ trào lộ ra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 phản phất thực sự hóa thành tàm cái cánh tay giống như vậy thế tiến công sắc bén dị thường rầm rầm rầm